Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz. Hoàng Văn Nghiệp lo lắng nói. Lão ra ta thấy phàn lâu đã liên kết với tuyết tiên cư. Bằng không bọn họ không có khả năng lựa chọn thời điểm này ra tay. Thái Mẫn Đức tức giận, hừ một tiếng. Ta biết rồi, mọi chuyện chắc chắn là do tiểu tử Lý Kỳ dở trò uyển. Nhưng phàn lâu thoáng cái mua nhiều chân điểm như vậy làm gì? Hoàng Văn Nghiệp có chút không hiểu. Hai mắt thái mẫn đứt mị lên trầm tư một lát bỗng tinh mang ló lên. Hắn muốn phá rối sự liên hợp giữa chúng ta và các quán ăn khác, chia rẽ rồi tiêu diệt. Hoàng Văn Nghiệp cũng phản ứng tới, nghi ngờ nói. Lẽ nào bọn họ muốn mua chân điếm, sau đó hạ giá thịt heo so tài thực lực với chúng ta. Nhưng điều đó không có khả năng. Phàn lâu cho dù lợi hại hơn nữa cũng đấu không nổi hơn 20 quán ăn liên thủ. Không, bọn họ nhất định không phải làm như vậy. Thái Mẫn Đức lắc đầu. Ngươi ngẫm lại mà xem. Vì sao bọn họ mua chân đếm Đơn giản là muốn sư tử lâu không bán được thịt. Dân chúng bình thường hàng ngày chỉ kiếm được chút tiền, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp dùng các thứ khác để thay thế thịt. Bọn họ khiến dân chúng mua đồ ăn của bọn họ, bởi như vậy, dân chúng sẽ không đủ tiền mua thịt. Nếu thật là như vậy, sư tử lâu nhất định sẽ chia thịt của bọn họ cho chúng ta. Những quán ăn khác kiểu gì cũng có câu oán hận. Đây chính là bước đầu tiên của bọn họ. Còn bước kế tiếp như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, bọn họ đã chiếm thế chủ động. Hoàng Văn nghiệp bừng tỉnh đại ngộ. Lão ra, nếu vậy thì chúng ta tranh thủ thời gian nghỉ biện pháp ướm phó. Miễn cho đến lúc đó lại bị bọn họ làm cho trở tay không kịp. Thái Mận Đức ngật đầu. Như vậy đi. Ngươi ngay lập tức tới sư tử lâu. Nói tình huống với tiền viên ngoại. Rồi nói với y rằng hạ giá thịt thêm một văn. Chúng ta ở phía sau giúp y đền bù số tiếng đó. Bảo y mau mau bán hết thịt trong tay. Còn ta thì sẽ thương lương với những cửa hàng bán thịt kia. Xem liệu có thể giảm bớt lượng thịt gửi tới sư tử lâu không. Hoàng Văn Nghiệp gật đầu. Vân lão ra ta đi ngay bây giờ. Hoàng Văn Nghiệp vừa đi đến cửa Thái Mẫn Đức bỗng kêu lên. đợi chút. Hoàng Văn Nghiệp hỏi, lão gia còn có việc gì à? Thái Mẫn Đức lắc đầu, không được rồi tính cách của tay tiền viên ngoại kia ta cũng biết một hai. Nếu giá thịt lại hạ thấp, chỉ sợ y sẽ không nguyện ý làm như vậy. Chắc đây cũng là nguyên nhân mà phàn lão nhân lựa chọn ra tay với y. Thế này vậy, người bảo y cứ ổn định giá tiền hiện tại. Chúng ta cùng các quán ăn khác thì nâng giá tiền lên một văn. Vâng, hoàng văn nghiệp gật đầu, mang theo vẻ mặt ưu sầu đi ra ngoài. Có người sầu, dĩ nhiên là có người vui mừng. Hàng huyên với phu nhân về vấn đề tình yêu tới cả buổi trưa tâm tình của Lý Kỳ rất là tốt. Tay cầm quạt ngọc do hoàng đế ban cử chú lừa đi tới tuế tiên cư. Điều duy nhất làm hắn không vui. Chính là ánh mắt ưu oán của Mã Kiều ở bên cạnh. Từ hôm nay trở đi, Mã Kiều liền chính thức trở thành cận vệ của Lý Kiều. Đi vào tuế tiên cư, Lý Kỳ hơi chút kinh ngạc với lưu lượng khách hàng ngày hôm nay. Theo Lý mà nói, đêm qua hắn suốt hết danh tiếng ở yến tiệc tròn tuổi, thực khách đáng ra phải nhiều hơn bình thường mới đúng. Nhưng thực khách hôm nay vẫn như ngày bình thường. Dù ngồi gần đây, nhưng còn xa mới đạt ớ hiệu quả mong muốn. Lý Kỳ biết chắc hẳn là liên quan tới vương phủ. Lý Sư Phó chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Đa tạ, đa tạ. Lý Kỳ đi vào trong. Các khách hàng quen đều tiến lên chúc mừng hắn. Vẽ mặt không có chút khinh thị nào. Mà chỉ có sự tôn trọng. Lý Kỳ vừa xả giao xong Ngô Phúc Vinh vội kéo hắn sang một bên Nhỏ giọng nói Lý Sư Phó Hôm nay đồ ăn giao tận nhà giảm gần 5 thành Về điểm này Lý Kỳ đã có sớm chuẩn bị Những người đặt cơm Ở tuế tiên cư Phần lớn các quan to Bọn họ không muốn vì một điểm ấy Mà đắc tội với Vương Phủ Hắn gật đầu nói Không sao qua một đoạn Thời gian sẽ tốt thôi Đúng rồi, phàn lâu đã đưa việc tới chưa? Đã mang toàn bộ tới rồi. Ta cũng làm theo như lời cậu phân Phó, sai người mang số việc đó tới trang viên ngoại thành phía Tây. Ngô Phúc Vinh nói xong, lại thật thà Phúc hậu cười. Lý sư Phó Thái Thái Sư đã tặng cậu tòa trang viên đó rồi à? Vâng, Lý Kỳ cười hắc hắc. Tuy nhiên cháu vẫn quen ở tầng phủ hơn, vừa náo nhiệt, vừa gần với tuế tiên cư. Ngô Phúc Vinh gật đầu, lại nói A, Phụ Thái Sư đã phái người cầm tiền thưởng tới Chập chập, đây là lần đầu tiên Lão Phu nhìn thấy nhiều bát bạc chén ngọc như vậy Chút lòng thành ấy mà Lý Kỳ cười phong độ Phụ Thái Sư đâu thiếu những thứ đó Ngô Phúc Vinh ngượng ngùng gật đầu Đúng vậy, đúng vậy Lý Kỳ cười cười, dư quan bỗng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc trên lầu 2, hắn hướng Ngô Phúc Vinh nói. Ngô Đại Thúc, cháu có việc đi trước, không hàng huyên được với chú. Ừ, cậu đi đi. Lý Kỳ gật đầu, lại hướng Mã Kiều. Mã Kiều, ngươi đi theo ta. Nói xong liền đi lên lầu 2. Lên lầu 2, Lý Kỳ đi thẳng tới trước một cái bàn, hướng vị công tử ăn mặc quý phái, cười nói triệu công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Người này chính là triệu tỉnh. Chỉ có điều hôm nay nàng ta đi một mình không dẫn theo nha hoàng nào bên cạnh. Cái gì mà triệu công tử rõ ràng là một nữ nhân. Mã Kiều đứng ở phía sau khinh thường nhìn Lý Kỳ khẽ nói. Ánh mắt của người này tốt thật vừa liếc cái đã nhận ra. Triệu tỉnh hơi sưởng sờ. Vị này là Lý Kỳ vội giới thiệu Vị này chính là cao thủ mà tại Hạ mời được trong chốn rừng sâu Nếu như có chỗ đắc tội Mong Triệu cô nương thông cảm Đã Mã Kiều nhìn ra Hắn cũng không cần che giấu thay cho Triệu tỉnh Cao thủ Triệu tỉnh không khỏi liếc nhìn Mã Kiều Mã Kiều giống như rất yêu mến được xưng là cao thủ Hớt mái tóc dài Bày ra tư thế của một cao thủ Lý Kỳ đi tới bên cạnh Mã Kiều, nhỏ giọng hỏi. Làm sao ngươi phát hiện ra nàng là một nữ nhân? Mã Kiều khẽ đáp. Nam nhân làm sao có thể anh Tuấn hơn cả ta? Dơ, mơ, như vậy cũng được. Lý Kỳ sững sờ không khỏi cười khổ lắc đầu. Triệu Tĩnh tự hồ nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện, lộ ra vẻ dở khóc dở cười, phương tay nói. Lý Huyên, mời ngồi. Đa tạ Lý kỳ cười ha hạ Ngồi xuống đối diện với triệu tỉnh Triệu tỉnh cười nói Hôm nay Lý huynh có thể nói là xung phong đắc ý Hỷ sự bất đoạn A Hỷ sự bất đoạn việc vui không ngừng Đâu có, đâu có Lý kỳ cười lắc đầu Cổ tay rung lên quạt ngọc mở ra Phe phẩy vài cái Thần khí mười phần Triệu cô nương Hôm nay vì sao cô không cầm quạt theo Triệu tỉnh cười khổ. Thời tiết này cần gì quạt. Ừ cũng đúng tuy nhiên tại hạ đây là không có cách nào không quạt không được. Lý kỳ nhún vai rất bất đắc dĩ nói.